các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thật sự là đang yêu nhau sao? cô đột nhiên bám vào đây như vậy quấy giời đôi gian phụ gian phụ kia à không thật ra thì do cô phá hỏng chuyện Tuấn Nam mỹ nữ hào sướng nên Quý Triết Nam mới chán ghét sự xuất hiện của cô như vậy sao kỳ thật nếu như Quý Triết Nam thật sự đã có ý trung nhân trong lòng thì chỉ cần anh nói với cô một tiếng cô đương nhiên sẽ đi ra ngoài mà trả lại địa vị Quý Vô Nhân cho anh một cách vô điều kiện Thế nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Người đàn ông kia càng ngày hé ra biểu tình lạnh như băng khuôn mặt tuấn thú không hề thức giận, mặc cho cô chủ động lấy lòng như thế nào, anh cũng không thèm để ý tới. Vậy thì cô còn có biện pháp nào nữa đây? Sớm biết rằng câu dẫn quý Trần Nam khó khăn như vậy, lúc trước cô sẽ không bởi vì tư dục của bản thân mình mà mang tội vạ. À tô lệ nhi kia, chính còn phải là người tốt. Nếu như cậu thực sự yêu thương chồng của mình, tớ khuyên cậu tốt nhất. Hãy xuất hết chiêu thức của mình để giải quyết cứu anh ta ra khỏi lòng bàn tay của con tiện nhân kia. trạng vạng ngày hôm qua, cô cùng chắc tình nhãn nói chuyện trên đi di động. Bạn tốt ở đầu bên kia điện thoại lớn tiếng nguyền rùa tô lệ nhi, rồi lại liên tục liệt kê những chuyện bất lương của ả ta. tám lại, cậu nhất định phải khiến tô lệ nhi kia bại trận. Nhớ kỹ, là bại trận, nếu không buồn thiếu thứ đây cả đời sẽ coi thường cậu. Rồi sau đó bạn tốt của cô cúp máy là vô tình uy hiếp. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô đoán chắc chắn quý triết nam cũng sẽ không cần chạy nhà đi làm. Vì thế hoàn thành bữa sáng xong, liền cầm một ly sữa nóng mở cửa thư phòng quán mang vào. Quả nhiên tên cuồng công tác này đã trở mặt chải đầu xong, ngồi ở trong thư phòng phê duyệt văn kiện. Càng nghĩ, cô vẫn quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ. Cô còn tiền nhan sắc của mình từ trước đến giờ, không cảm động được anh. Tuy rằng cô chỉ có thời gian một tháng, nhưng đối với cô mà nói đã là quá đủ rồi. Sự xuất hiện của cô có một chút ngoài ý muốn của quý triết năm. Anh đang ngồi ở trên ghế xa lần xem hồ sơ, nhìn thấy có người đề cửa bước vào, trên gương mặt xanh đẹp còn lộ ra thiện ý mỉm cười. Từ lúc, lương tiểu mặt con biết xấu hổ mà bám trụ tại nhà của anh cho đến bây giờ đã được gần một tuần. Anh nghĩ chỉ cần lạnh lùng chống đỡ, không thèm để ý đến sự tồn tại của cô, vậy thì cô sẽ thức thời một chút, cuốn gói mà cút đi. Thế nhưng không thể hiểu được người phụ nữ này lại không biết xấu hổ, ngược lại còn càng ngày càng không phân biệt trên dưới, với ý đồ làm những loạn cuộc sống của anh. Nhìn đến nơi cô đứng, tâm tình của anh trở nên uể oải không gian riêng bị xâm nhập, khiến anh có một chút cảm giác hờn giận, nhịn không được mà nhíu mãi lại. Có chuyện gì sao? Anh còn ăn bữa sáng, như vậy không tốt đối với dạ dày đâu, cho nên em đã pha riêng cho anh một ly sữa nóng, còn làm thêm một phần săn quýt nữa. Nhìn cô chậm rãi đi đến chỗ của mình, Mặt của anh không còn nhăn mày càng sâu Tôi không uống sữa Có tránh giấc ngủ của bình thường anh lại kém như vậy Sữa có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ Mỗi ngày uống một ly Chẳng những có thể bảo trì thể lực, Mà lại còn có khách để giúp thà lòng tinh thần Cho nên từ hôm nay trở đi Mặc kệ anh có hay không thích bao nhiêu Thì cũng phải nếm thử mới được Đồng hồ báo thức sinh lý của người đàn ông này thật lọc không bình thường Ngủ trễ, dậy sớm Nửa đêm cô thường xuyên đái bụng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn Vẫn còn nhìn thấy đèn sáng trăng trong cửa thư phòng Có mấy lần cô Cô ý vụn trộm quan sát anh Phát hiện anh mỗi ngày cơ hồ ngủ Không vượt quá 4 giờ Có một lần cô nhìn qua khe cửa Phát hiện tư thế ngủ của anh ta Thật là tồi tệ cực kỳ Nằm úp vào màn làm việc Chỉ vì tiếng bức chân rất nhỏ của cô Mà rất nhanh sợ hãi tỉnh giấc Tìm hiểu ra nơi phát ra âm thanh Loại tinh thần luôn cần trương để cao cảnh giác này Làm cho cô thực làm muốn biết Những âm gần đây anh ta đã sống sót như thế nào? Quý chết nam nghe được cô nói như vậy. Đột nhiên, đầu báo động lên một trận kinh hãi, toàn thân nhất thời tàn ra hơi thở nguy hiểm khắc thường. Không biết mất đầu từ khi nào, giấc ngủ của anh đã kém đến mức, ngay cả chính mình cũng không có biện pháp nào khống chế. Vô luận anh ngồi say như thế nào, chỉ cần có một tiết động tĩnh, anh sẽ lập tức bừng tỉnh. Mà một khi tỉnh lại, trong một số khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào đi vào giấc ngủ anh từng về tế mà gặp qua rất nhiều giới bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nổi tiếng bác sĩ giải thích là từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bồi dưỡng trở thành người thừa kế mười phân vẹn mười loại áp lực vô hình này đã tạo thành gánh nặng tâm lý nghiêm trọng cho anh dưới loại áp lực này tinh thần của anh không thể thả lỏng hơn nữa mỗi ngày ở thần thường trường lừa gạt người ta lâu ngày hình thành tâm ma cũng chính là loại tâm ma này đã làm cho cuộc sống của anh lâm vào tuyệt vọng chẳng qua thân là con trường cùng với người kế thừa gia tộc song chính thân phận đó lại khiến cho anh con thê nào trốn tránh trách nhiệm ở trên người mình thời gian lâu sau lại ảnh hưởng tới cả giấc ngủ của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net